Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chính văn đề 1916 chương người can đảm Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Là phúc không phải họ Là họ tránh không khỏi Vốn là lâm hiên lo lắng nhất Chính là cái Này theo thời gian trôi Qua hắn tâm Mới dần dần thả lại trong bụng Na hiểu được tối hậu Vẫn không thể nào tránh thoát Tại bảo vật liền muốn luyện trí thành công mấu chốt nhất nhất khắc. Nọ một mực lệnh chính mình lo lắng đề phòng lão quái vật còn là đến. Mặc dù hắn là thần thánh phương nào Lâm Hiên không hiểu được, nhưng khẳng định so sánh hắn lần trước gặp mặt Thủy Thánh muốn lợi hại nhiều lắm, nên làm cái gì bây giờ ni? Lâm Hiên đối diện như thế lưỡng nan lựa chọn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định đứng lên. Chính mình tại nơi này, tốn hao như thế nhiều thời giờ cùng tinh lực. Chẳng lẽ còn có thể đủ yên lặng thối lui, vịt nấu chín há có nhượng nó. Hắn bay đi đảo lý. Nhìn nó tức là đem luyện chế thành công bảo vật, lâm hiên trong mắt. Hiện lên một tia lửa nóng, tái nguy hiểm lại như thế nào, không vật. Lộn đỏ sức đánh cược một lần chính mình là sẽ không tâm an. Nguy hiểm chính mình cũng không phải không có gặp mặt quá. Mặc dù đánh không thắng, nhưng đào tẩu bảo vệ tánh mạng, Lâm Hiên còn là có vài phần nắm chắc. Trong lòng như thế, tưởng như thế, Lâm Hiên đã biết chính mình nên làm như thế nào. Nhưng ngu ngốc tiến lên nginh địch cũng không phải Lâm Hiên phong. Chỉ thấy hắn tay áo bào vung, hướng khắc Lâm Hiên ánh vào mi mắt. Dung mạo vóc người chút nào khác nhau cũng không, không cần phải nói. Tự nhiên là Lâm Hiên hao hết khổ cực thật vất vả mới luyện chế thành. Công thân nổi hóa thân. Lâm Hiên đã nghĩ tới bản thể đi tới nganh địch lại làm cho hóa thân. Thủ tại chỗ này. Một là phòng ngừa đối phương Dương Đông Gích Tây. Cho tới điểm thứ hai sao Chính là khán hộ bảo vật chốc lát chu tước Hoàn luyện chế thành công Để hóa thân đem nó hắn lấy An bài như thế Chưa nói tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn Nhưng là Lâm Hiên giờ phút này Năng lực nghĩ đến tốt nhất chủ ý Theo sau Lâm Hiên không hề Nữa do dự Toàn thân thanh mang vừa nổi Lên giống như mặt đất bay đi tới Cho tới hóa thân vẻ cũng nghiêm túc dĩ cực, lưỡng thủ nắm chặt cả cá. Nhân hơi thở trở nên như có như không lâm hiên an bài hạ cái. Này, phục bút tự nhiên là không hy vọng quá sớm liền bại lộ. Kỳ binh tổng yếu tại thời khắc mấu chốt, tài năng nhận được hiệu quả. Đạo lý kia, lâm hiên chính là tràn đầy nhận thức. Cả cái người quá trình nói về phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức không phu rất nhanh trước mắt sáng ngời lâm hiên đã tới đến mặt đất thượng vang ầm ầm bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai lâm hiên theo tiếng ngang cao đầu sắc mặt đã là âm u đến tột đỉnh tình trạng chỉ thấy cực xa xa chân trời hắc mang chợt ló nhất đảo hắc sắc kinh hồng giống như dao long ra biển dĩ làm người khác kinh hãi độ tốc độ chạy như bay mà đến nơi đi qua không ngừng có bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai chính mình sở bố trí trận pháp bẻ gãy nghiền nát bị bài trừ cơ hồ không có phát ra nổi cái gì ngăn cản hiệu quả cứ việc trong lòng sớm có nghiền ngẫm lâm hiên sắc mặt còn là không khỏi cuồng biến người này tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm cứ việc trong lòng có điểm bồn chồn Nhưng lâm hiên thân hình nhưng không có động nếu làm hạ quyết định muốn đem địch nhân trở thượng. Nhất trở cũng không thể còn không giao thủ liền nghe ngóng rồi chạy, trốn. Trận pháp nếu khởi không tới ngăn cản hiệu quả, nó hắc hồng không cần. Thiết chỉ chốc lát, liền đi tới thiên hạp sơn trong không chung. Độn quang thu liếm, giữa không trung hiện ra một thân xuyên hắc bào. Quái nhân đến. Lâm Hiên con mắt híp lại, giống như hắn ngắm nhìn đi. Chỉ thấy này nhân trang phục quả nhiên là cổ quái dĩ cực cả cái. Người thân thể đều bao phủ tại nhất rộng rãi gì thường hát bào. Trong rằm, liền ngay cả đầu bị bao lấy có. Hay không đầu tóc. Thấy không rõ lắm. Mặt của hắn trái lại lưu ở bên ngoài, nhưng cả trương khuôn mặt cũng là âm khí vườn quanh như thế. Ngũ quan hoàn toàn thấy không rõ lắm, duy nhất có thể nhìn thấy chính là một đôi đôi mắt, là đỏ như máu. Lâm hiên tâm tính không cần phải nói, nhưng nhìn thẳng hắn nhất nhãn. Cũng là toàn thân phát lạnh, âm hồn rượu vật. Người này thân phận đã xác định không nghi ngờ. Hơn nữa chính như chính mình suy đoán, hắn quả nhiên là độ kiếp kỳ. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là người này cũng không phải chính. Mình lúc trước sở phòng đoán như vậy là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Hắn toàn thân sở phát ra uy áp đã xem cảnh giới biểu diễn không có lầm. Cùng chính mình lúc trước gặp mặt dù thánh giống nhau đều bất quá sơ. Kỳ thôi. Gần như vậy cử ly, Lâm Hiên sẽ không nhìn lầm đối phương ẩm tàng tu. Vì cũng không có nhiều ít hiệu quả. Tuy nhiên sơ kỳ chứng thật là sơ kỳ có khả năng lâm hiên trên mặt lại. Mãn là cảnh giác. Nói như thế nào ni. Mặc dù không có giao thủ. Nhưng. Người này lại cùng chính mình lúc trước sở gặp mặt cái. Kia rượu. Thánh. Hoàn toàn bất đồng. Lâm hiên cũng không hiểu được là cái gì sẽ có cảm giác như thế. Nhưng. Hắn tin tưởng không có sai, chính mình từ bước lên tu tiên đường chảy. Qua đấu pháp nhiều vô số kể, này chủng đối mặt cường địch trực giác. Trải qua vô số ma luyện, hôm nay đã là nhạy cảm vô cùng. Cường địch, lâm hiên con mắt híp lại, cả cá nhân đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Mà đối phương mặt mũi mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng nhất đôi chồng. Mắt cũng là hồng mang bắn ra bốn phía, mơ hồ có vài phần kinh ngạc ý. Tứ hàm xúc tán phát ra di cư nhiên chỉ là nhất phân thần kỳ tiểu. Ra họa mấy người cái. Kia trận pháp có chút không tầm thường. Ta còn tưởng rằng là độ kiếp kỳ tồn tại bố trí, ngươi sẽ xuất hiện tại. Nơi này, nói vậy của ta mấy tên thủ hạ đều đã trải qua ngã xuống. Không sai không sai. Phân thần có thể đánh bại độ kiếp, loại chuyện. Này đã trải qua hảo mấy trăm vạn niên cũng không có xảy ra, này dạng. Thiên tài bổn vương lại chưa từng nghe qua tiểu gia họa nói vậy. Ngươi cũng không phải này thất lạc giới diện sinh trưởng ở địa phương. Tu tiên giả, mà là cơ duyên xảo hợp, bị không gian chi lực hấp vào. Ngư không sợ hãi nhân tử không ngớp, đối phương nhất khai khẩu, liền. Đem lâm hiên lai like, lịch đạo nhất cách người rõ ràng, lâm hiên thuyết. Không bị hách đến, khẳng định là gạt người. Nhìn ngươi vẻ, bổn vương tựa hồ không có đoán sai, như thế thiên tài. Không nên nhất điểm danh khí cũng không, ăn, ngươi đắt là nhân tục. Cùng tam đại yêu vương hẳn là không có gì quan hệ quảng hàn tử cùng. Ngươi có khả năng biết, hoặc là thuyết, ngươi là nọ cô hồng tử nọ toan. Nho đồ đệ còn là nai long bách hoa bọn người kia hậu bối đệ tử. Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn, người này khẩu khí thật lớn, ngôn ngữ san Giữa, một bộ cùng tán tiên yêu vương quyền thế ngang nhau ngữ khí. Mà nhìn nét mặt của hắn, lại không giống hồ ngôn loạn ngữ. Mà chính là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, là không nên như thế lớn lối. Không biết xấu hổ, chẳng lẽ thuyết. Trước mắt giải thích hợp lý chỉ có nhất cái người. Người này cũng không là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Hắn kỳ thật là độ kiếp hậu kỳ đi tới chính mình trước mắt cái này. Cũng không phải bản thể bất quá là nhất hóa thân mà thôi. Cái này có khả năng để giải thích là cái gì hắn khẩu khí đại được. Như thế thái quá đều là độ kiếp sơ kỳ, là cái gì cấp áp lực của mình sa không phải lần trước Diệu Thánh có khả năng so sánh, thậm chí hắn có thể năng lực còn không phải phổ thông độ kiếp hậu kỳ. Lão quái vật thân phận còn muốn cao nhất điểm tỉ như thuyết, ngày xưa A Tu La vương sở thống ngữ, Âm Ti Lộc vương một trong cái này suy đoán có thể bị có chút lớn mật. Nhưng cũng không phải nhất điểm có thể cũng không Dù sao tu tiên giới chuyện gì cũng có có thể phát sinh Nghĩ tới đây Lâm hiên sắc mặt Là âm u dĩ cực Âm ti lục vương A tu la vương không đề cập tới Mặt khác 5 người thực lực chính là có Thể cùng tán tiên yêu vương địa vị ngang nhau Cùng chân ma thủy tổ đó Là một cấp bậc So sánh nai long chân nhân này Dạng tồn tại còn muốn Cao một chút